các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có những sóng điện kỳ lạ hiện trên màn hình máy equalizer và các âm thanh phát ra loa thoạt đầu có quy luật và mỗi lúc một vang hơn sau đó đèn ở trạm phát thanh bị tắt thì sóng điện trở nên không có quy luật nữa rất chói tai tôi rất nhức đầu nhức óc rồi mê man khoảng vài giây bây giờ đã rất yên tĩnh nhưng tôi tôi rất sợ thật sự rất sợ hãi nghĩ đến cảnh một mình Hinh phải kiếp h ã i như thế sảnh lại rất buồn tiếp đó Hinh lại gọi điện cho Vân Côn rồi Vân Côn đến Hinh ghi lại đoạn lời nói nhằm để lại một thông báo nói lên rằng đêm đó cô đã phải vật vã ra sao có căn cứ để điều tra đó là sự nguy hiểm thật sự chứ không phải là ảo giác rõ ràng là Hinh tuy bị hành hạ dữ dội nhưng vẫn biết cách giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh. Nhưng trong này hoàn toàn không có những âm thanh quái dị kia, thì càng chứng tỏ đầu óc hình đã có ảo giác, hình thật là đáng thương. Sảnh ngẫm nghĩ lại câu nói của hình trong bệnh viện, tớ thấy mọi người chúng ta đều không sai, có điều những thứ mà tớ nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được, thì những người khác đều không nghe thấy, nhìn thấy và không cảm nhận được. lúc nói mấy câu này, h ì n h rất chân thành, ánh mắt càng hiện rõ ràng, h ì n h rất tin mình, vì h ì n h hiểu rằng chỉ có mình mới tin ở h ì n h sảnh tua c u â n băng quay lại từ đầu nghe lại lần nữa, nhưng càng nghe cô càng thất vọng. h ì n h ơi, đừng trách mình không tin cậu, rõ ràng là mình không nghe thấy gì trong các đoạn băng im lặng này, kể cả đã bật hết cỡ vô linh của máy. thì mình vẫn không hề thấy thứ âm thanh quái dị như cậu kể lại. Đúng trong lúc sảnh mở to hết cỡ để nghe, thì một thứ tạp âm rất yếu vọng đến tai cô. Nhưng rất có thể đây là tiếng chạy của máy hoặc tiếng i í t của chính băng t ử Sảnh nhớ là hình đã kể rằng âm thanh lạ lùng ấy thỏa tiên có nhịp điệu chậm hơn nhịp tim, nhanh hơn nhịp thở, rất giống tiếng nhịp bước chân. nhưng sau đó lại như người say bước đi lúc mạnh lúc nhẹ lúc loạn tung đôi lúc lại như có nhịp điệu như tiếng bước chân nếu những tạp âm này có những đặc điểm như hình đã kể thì chứng tỏ thứ âm thanh quái gì kia là có thật hay sao? Lại tua về rồi v ạ n hết cỡ v ô i lên sành chăm chú lắng nghe đúng thế thứ tạp âm này lúc đầu nhịp nhàng sau đó thì có phần rối loạn bất thường nhưng tạp âm này lại quá yếu, sảnh không dám tin chắc nó là thứ âm thanh quái dị mà hình đã nghe thấy. Tại sao nó không mạnh đến chói tai như hình đã kể? Hay là vì hình hết sức thính tai? Tựa như một chiếc máy khuếch đại âm thanh. Những âm thanh quá yếu không ai nghe thấy thì hình lại cảm thấy rất vang. Nếu thế thì hàng ngày nghe mọi người nói hình sẽ điếc tai hay sao? và nếu vẫn suy luận kiểu này thì trong cuộc thi hát hôm nọ cũng tương tự hình đã nghe thấy tà tốn nói chuyện và hát thật thấy sao sành lập tức mở túi lấy ra cuốn băng ghi âm cuộc thi hôm đó lắp vào máy rồi bật nghe những cảnh tượng hôm đó luôn rất ồn ào dù có lúc lắng xuống thì vẫn có tiếng người đang hát và không hề nghe thấy có gì khác thường thầy v ô n côn thì đoán rằng các nữ sinh nhảy lầu vì bị ám thị có phải tại mình quá tin vào lời của hinh cho nên mình mới nghe thấy tạc âm rất yếu ớt kia 12 giờ ngày m ù n g t tháng 6 trường vân côn nghe c u ấ n băng ghi âm diệp hình ở trạm phát thanh đến hơn chục lần rốt cuộc anh gỡ tai nghe xuống xua tay nói lý luận của tôi vẫn đúng chính xác là bạn đã bị ám thị bởi niềm tin mãnh liệt của Diệp Hinh, chứ tôi thì không nghe thấy gì hết. Chứ đừng nói chi đến nhịp bước chân hoặc là sự thay đổi lúc chậm lúc nhanh. Sành thấy thầy côn nói thẳng băng, cô h ứ một tiếng rồi ngắt lời. Liệu có phải thầy cố chấp không muốn tin Hinh và cũng bị ám thị bởi quan niệm ngoan cố của mình nên mới không nghe thấy gì khác không? v ẫ n côn ngỡ ra. Anh s ợ lên mái tóc, đen nhánh p h ẳ n p h i u không biết đối đáp ra sao. Nghĩ ngợi một lúc, anh gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net